Xin mời các bạn thưởng thức tác phẩm Nắng Sài Gòn của nhà văn Diễm Thành. Mời các bạn cùng nghe. Nắng Sài Gòn. Anh đi mà chợt mắng. Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo em vô cùng Anh vẫn yêu màu áo em vô cùng Anh vẫn nhớ Mai ơi làm ơn cho tao xin chút gió đi mai Nóng quá à Hoàng Mai công ơi Muốn xin gió phải xuống đây Chứ mày nằm trên đó hoạc nào ngẩng cao lên tớ. Công nhận mày hơi bị trâu bò thiệt. Nóng muốn điên người vẫn nằm túốt trên ấy mà ngủ. Mày tính lập kỷ lục thế giới về sự chịu nóng hả Duy? Thanh Di rên rỉ. Tao là người như mày chứ đâu phải cây cỏ gỗ đá. Tao nằm dưới đó liệu ngủ yên với mày không? Còn gái gì mà nét ngủ xấu như quỷ. Toàn đạp vào người khác. Con rác cả thân hình tròn quay lên tao nữa. Tao hả, thà chịu nóng còn hơn có nghề chết nhạt. Hoàng Mai xiêu giọng. Tao đâu muốn như thế, tại ông trời san tao ra đã cho tao cái tật xấu đó rồi. Tao muốn sửa nhưng khó quá. Cứ thế này tao e rằng Thanh Di chớp mi, sao không nói tiếp? Mày e rằng chuyện gì? Hoàng Mai thở dài. Ừ thì ngủ kiểu đó, tao ế chồng là cái chắc. Cũng may á, tao còn thua bà cô tao một chuyện. Thanh Duy cười ngặt nghẽo. Trời ạ, tưởng mày sợ điều gì, hóa ra là sợ ế. Nè, mày đã quen ai chưa và anh ta biết tật của mày à? Tao chưa yêu ai cả, nhưng tao rút từ kinh nghiệm thực tế của cô sáo tao. Thanh Duy nhìn mày Cô sáu mày có kinh nghiệm yêu nữa hả? Nhiều kinh nghiệm quá nên cô mày mới không lấy chồng. Dù bề ngoài cô sáu khá đẹp lại giỏi buôn bán. Hoàng Mai xoa tay. Không phải như mày nghĩ đâu. Ngày cô sáu còn là sinh viên đại học như bọn mình. Cô ta quen và yêu một người học trên cô hai năm. Bạn bè và gia đình đều mừng vì người kia rất thương yêu chăm sóc cô ta. Gần đến ngày đính hôn Cô Tào bị sốt phải nằm viện. Người ấy tới chăm sóc cô Tào và phát hiện ra cô Tào lúc ngủ rất xấu tính. Bất kỳ cái gì vướng vô tay chân đều bị cô Tào đạp bới xuống đất. "Đã vậy cô Tào còn" Thanh Duy kêu lên, "Cô mày còn gì nữa?" Hoàng Mai che miệng, "Con tật ngấy ngủ." Thanh Duy bụm miệng, "Trời đất!" thấy vẻ mặt buồn hiu hắt của mài, Thanh Duy bèn giả lả. Mày đừng giận, tại tao bất ngờ quá thôi. Bà nội tao á, hồi còn sống bà ngủ ngáy to lắm. Mỗi lần nội lên chơi ở lại là hả, tối đến tao kiếm cớ ra ghế ngủ. Đó, đến mày là cháu còn phải sợ tiếng ngáy của nội nữa là người kia. Phát hiện thêm điều này, anh ta đã không kèn không trống lặng lẽ rút lui. Cô tao khỏi bệnh, tìm người ta để hối thúc đám hỏi. Người ấy đã nói thẳng cho cô tao biết lý do anh ta phải chia tay cô tao. Lúc ấy tao còn nhỏ, phải mấy tháng cô tao đi học xong về nhà nằm khóc trách giận ông bà tao. Cuối cùng cô tao bỏ học vì không chịu nổi những ánh mắt bạn bè nhìn cô đầy vẻ hả hê thích thú. Và từ đó Cô tao thề không lý chồng. Thanh Di vẻ trầm ngâm. Theo tao á, người kia không đáng để cô sáo phải hủy hoại tương lai. Con người ta không ai là không có tật xấu kia chứ. Tao chưa nghe mày ngủ ngấy bao giờ cơ mà. Hoàng Mai buồn buồn. Bởi vậy tao mới nói, xấu tao còn may hơn cô tao. Tao chẳng biết phải sửa chữa thế nào để không còn nét ngủ quậy phá. Thanh Di cười cười, "Tao nghĩ chuyện này tập từ từ rồi cũng hết. Hơn nữa, đàn ông con trai lấy vợ, lẽ nào họ khai thác được các nhược điểm của mình? Mày không nên lo xa quá." Vừa lúc đó, điện thoại của Di reo lên bài nhạc. "Em ơi, đừng nghe nó lừa đấy, nó ở nhà quê có vợ rồi." Hoàng Mai lẩm bẩm, "Mày nữa." Con gái, ai lại cài mấy câu này làm nhạc giờ, nghe muốn nổi da gà. Hì hì, tao thích vậy đó, nghe vui và ngộ nghĩnh. Dứt câu Duy đưa máy lên. Con nghe nè mẹ ơi. Hả? Mẹ vô đây thật hả? Sắp tới bến xe rồi ư? Dạ, con biết rồi, con sẽ ra ngay. Bến xe phức tạp, mẹ xuống xe nhớ chờ con, mặc kệ người ta mời chào gì mẹ nhé. Loáng cái, Thanh Di đã phóng xuống đất, Mai hỏi: "Mẹ mày vô thiệt hả Di?" Thanh Di gật đầu: "Ừ, mẹ tao vô hòa hảo khám bệnh, nhân tiện ghé thăm tao." Hoàng Mai kêu lên: "Ôi cha, nếu thế tao phải dọn dẹp lại nhà cửa, không thôi tụi mình nhất định bị mắng là con gái gì ở dơ dáy quá." "Mày yên tâm, mẹ tao dễ lắm, mày không cần phải quan trọng quá." Lo, mẹ tao ở lại vài ngày, tính cẩu thả lượm thượm của tụi mình sẽ lộ tẩy còn khổ hơn. Tao mặc kệ, mấy bà mẹ hả, dù dễ cỡ nào cũng không chấp nhận con gái ở bừa bộn thế này. Mấy giờ mẹ mày tới? Thanh Duy cười nhẹ. Mẹ tao nói khoảng 2 giờ kém xe đến bến, ừm cũng 1 giờ rồi, tao phải đi luôn. Thà tới sớm chờ mẹ. Chú mẹ tao lần đầu đi Sài Gòn, bà sẽ lúng túng lắm. Mấy ông xe ôm ở bến xe thì lúc nào cũng bu tới chèo kéo, lờ mờ có cái vài đồng bạc cũng mất tiêu luôn. Vừa mang vớ vào chân Duy vừa than. Nắng kinh khủng, ở Sài Gòn 3 năm rồi vậy mà tao vẫn không sao quen được. Hoàng Mai cười cười. Người phải than á là tao kìa. Ngoài quê tao hả? Bốn mùa rõ rệt, giờ này mới giữa sưng, có hơm á còn mưa phùn nữa, lạnh cũng thấm da thấm thịt lắm. Còn trong này chả chỗ nào thiếu nắng. Thôi, tao đi nghe, mày dọn dẹp xong á chạy qua bà Hai mua vài ngàn đá về bỏ vô thùng đá nghe mày. Tao biết rồi, nhớ chạy xe cẩn thận đó. Thành Dị đẩy xe ra, cô thật sự ngán. Thường thì giờ này cô còn ngủ. Buổi sáng đi học, về ăn cơm xong là tranh thủ nghỉ. Chiều 5 giờ Duy đến phụ dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc cho một bà cụ bị bệnh đau tim. 10 giờ đêm cô trở về nhà trọ, công việc trao lại cho một người khác. Công việc tuy vất vả một chút nhưng gia đình họ giàu có, họ trả lương cho cả triệu rưỡi một tháng. Đó vậy, từ 25 Tết Đến mùng 10 tháng 10, gia đình họ về Hà Nội ăn Tết. Họ tin tưởng giao cho cô biệt coi nhà và bà cụ. Chỉ nửa tháng nhưng đủ tiền để cô đóng học phí một năm. Vì thế, đã hai cái Tết cô không về nhà. Hoàng Mai cũng như cô đều ở lại Sài Gòn ăn Tết. Tuy không có gia đình, nhưng gia chủ họ chuẩn bị đầy đủ bánh trái hoa quả để cô thay họ cúng giao thừa. vậy là tha hồ ăn kết. Kia kia, đầm đang miên man suy nghĩ, Thanh Duy chợt thắng gấp. Một chiếc xe phân khối lớn chạy từ trong con hẻm ra đường, nhầm đúng lúc Duy chạy xe tới. Cô cuối cùng thắng cả tay lẫn chân. Mạn Duy còn lớn thì phải, cô đã không bị chiếc xe tông vô, nhưng chính cô lại lao xe lên vỉa hè. Nắng lóe mắt Cô chẳng nhìn thấy gì ngoài câu gọi chợt ùa đến. "Mẹ ơi, chết con." "Trời đất ơi, giữ thằng quỷ kia lại giùm đi, dám cô gái chết lắm ạ." Cái bọn thanh niên nhà giàu, tụi nó coi thường mạng sống của người ta lắm. Những tiếng nói xôn xao vọng vào tai, cô còn nghe được, nghĩa là cô còn sống. Cố gắng nhổm dậy, cô được hai người đàn ông phụ đỡ cô đứng lên. Một trong hai người chậm rãi hỏi, "Cháu có sao không?" Thanh Duy cười như méo, "Chắc cháu không sao, cháu cảm ơn mọi người." Vừa lúc đó, một phụ nữ mặt mập, mập kéo sền sệt tên con trai đến trước mặt Duy. "Cậu nhìn coi người ta có sao không? Chạy xe trong hẻm ra mà chạy y như ăn cướp." "Đã vậy còn tính sự đẹp nạn nhân." Tình con trai khổ sở. "Vì làm rồi, cháu đang tính quay xe lại đó chứ." Tình con trai nhìn Duy, "Chị có bị đau chỗ nào không? Coi kỹ coi, nếu bị đau tôi đưa chị đi bệnh viện." Thanh Duy lắc đầu. "Ừm, chắc trầy chút xíu nơi khuỷu tay và đầu gối. À không sao đâu, tôi tự lo cho mình được." Người phụ nữ cao giọng, "Cháu đi đúng đường." cháu không phải sợ cậu ta. Cháu đau á thì phải đến bệnh viện, phải chụp phim cho đảm bảo. Con gái thế kia lỡ có chuyện gì á là khổ đó. Dạ, cháu cảm ơn mọi người. Cháu không chết hay gãy tay chân là may lắm rồi. Cháu chỉ lo chiếc xe của cháu không biết có sao không nữa. Người phụ nữ chất lưỡi. "Ơi, con nhỏ này nói năng ngộ ghê. Này cậu kia, cô ấy đã nói thế." Cậu nên coi cái xe của cổ hư thì đền cho người ta. Có đền cả cái xe á cũng còn hơn nuôi người ta bị tai nạn đó. Dạ, tôi biết rồi ạ. Nhìn chiếc Volkswagen Alpha của dì đèn xi nhan bể tang, cổ xe quẹo cong, hắn từ tốn. Xe chị không đi được nữa, để tôi đem đến tiệm sửa lại cho chị. Thanh Duy kêu lên, thế thì chết tôi. Hắn ngơ ngác. Tôi hứa sẽ sửa xe lại cho chị thật tốt, chị đâu phải trả tiền mà kêu chết chứ." Thanh Duy cắn môi, "Tôi không mất lỗi anh chuyện tâm vô tôi hay làm hỏng xe tôi, tại tôi đang có chuyện gấp." Hắn ấy nãy, "Chuyện quan trọng lắm không, chị có thể gọi điện nói lý do." Thanh Duy chắc lưỡi, "Tôi ra bến xe đón mẹ tôi." "Ước chắc giờ này xe sắp về tới rồi. Mẹ tôi chưa vào thành phố lần nào. Tôi không đến, chắc mẹ tôi lo sợ lắm." Hắn suy nghĩ rồi nói, "Thế này đi, tôi đem xe chị gửi sửa, sau đó chở chị lên mớn xe, gặp được mẹ chị rồi thì kêu taxi cho bà về, vậy được không?" Thanh Di rầu rĩ, "Còn cách nào khác đâu? Số tôi thật xui xẻo mà." Hắn cố gắng đẩy xe của Duy đến một tiệm sửa xe cách đó gần năm chục mét. Duy nhìn hắn chỉ biết thăng thầm. Cô không biết việc bị té xe là may hay rưỡi cho cô nữa. Rồi tối nay xe đâu để đi làm chứ? Sao mà khổ thế không biết? Hoàng Mai ngạc nhiên nhìn thanh Duy, cô lễ phép chào bác Cúc. Cháu chào bác. Ủa? Mà xe mày đâu Duy? Sao lái đi bộ về? Thanh Di thở dài, nằm ngoài tím rồi. Hoàng Mai thắc mắc, sao kỳ vậy? Xe của mày đâu có hư hỏng gì mà sửa? Chả lẽ mày chạy xe ẩu nên tông nhầm ai hả? Mày hay thiệt, nằm nhà cũng biết tao bị nạn nữa hả? Hoàng Mai vừa đặt ly nước đến trước mặt bà Cúc. Cháu mời bác uống nước cho khỏe. Dứt câu mời, cô lại liếng láo Đời đất ơi, tao nói rồi, trời nắng qua mắt, chở mẹ phải cẩn thận chứ. Rồi bác có sao không bác? Bà Cúc cười nhẹ. Bác không sao. Tại may thở ra. May ghê, bác không sao là tốt rồi. Còn mày thì sao? Thanh Di nhăn mặt, khuỷu tay và đầu gối tao trầy cũng đau. Đưa tao coi nào. Mà sao mấy không tới bệnh viện để chụp x-quang coi xương có bị gì không?" Hoàng Mai vừa nói vừa xăm xôi nhìn vết thương của Duy, "Để tao lấy oxy già rửa cho, khổ ghê, bao nhiêu ngày không sao, hôm nay mẹ vô thăm mừng quá nên chạy ẩu hả?" Chợt nhớ Mai Kiều lên, "Ít trời, tao quên hỏi coi mày tông vô ai hay mày tự té?" Thanh Duy ngán ngẩm Mày nói nhiều ghê nơi. Một người khác lao xe từ trong hẻm ra, tao tránh không kịp nên đâm vô lề đường. Hoàng Mai chớp mắt, nói vậy là tự mày té à? Không đúng, là người kia chạy ẩu chứ bộ. Rồi có giữ người ta lại không? Thanh Duy cắt cớ, giữ lại làm gì? Ư thi, tuy họ không đâm vô mày, nhưng vì họ mày mới xém chết. cha họ cũng phải có trách nhiệm chứ. Cháu nói vậy đúng không bác? Bà cúp nhẹ giọng. Người không sao là tốt rồi cháu ạ. Bắt lỗi bắt phải người ta làm gì? Không có xe cũng khổ mà có xe càng khổ hơn. Ai muốn gây ra sự rủi ro đâu cháu? Hoàng Mai chíp miệng. Cháu biết thế. Nhưng nhỏ Duy xưa nay chạy xe rất cẩn thận, bây giờ bị thế ăn nó cũng hoảng nữa. Đã thế còn mất tiền sửa xe vô cớ nữa. "Không nhiều không Duy." Thành Duy nói, "Chắc cũng hết vài trăm, coi như của đi thay người vậy mà." Quay sang bà Cúc, Duy nhẹ giọng, "Con xin lỗi đã khiến mẹ lo lắng." Mẹ tắm rửa cho mát, nằm nghỉ một chút. Còn nấu cơm ăn. Hoàng Mai chậm rãi, "Tao sợ mày vui vì gặp mẹ rồi không có thời gian nấu cơm nên tao đã mua bánh mì và thịt heo quay về ăn đỡ. Với lại chiều mày còn đi làm nữa." Thanh Di cười, "Mày hơi bị thông minh đó. Mẹ tao làm bánh bột lọc nhân tôm đem vô cho tụi mình nữa, ăn đến mai mới hết không chừng." Hoàng Mai cười cười, Cháu có nghe Duy kể về tài làm bánh của bác, nhưng đường sá xa, xa xôi, bác làm chi cho cực." Bác cúp cười hiền, "Hồi ở nhà Duy nó thích món bánh này lắm. 2 năm không về là 2 năm á nó thèm bánh. Bác muốn làm sao không làm bánh đem vô cho nó ăn chứ? Hay đứa lấy ra ăn luôn đi." Hoàng Mai nhỏ nhẹ Ừ chẳng biết mai này tụi cháu làm tròn bổn phận người mẹ không nữa. Chứ hiện tại cháu thấy bác và mẹ cháu ở nhà ai cũng thương và lo lắng cho con cái. Bà cúc trầm rãi. Từ từ khi sống cuộc sống khác, tự làm chủ gia đình, các cháu sẽ biết phải sống thế nào. Nhiều cô cậu khi ở nhà suốt ngày đều bám cha mẹ. Nhưng vào đời lại rất kiên cường, vươn lên một cách đáng kinh ngạc đó. Duy cười cười. Mẹ vô tắm cho khỏe. Mẹ nói cả ngày á thì nhỏ Mai vẫn tiếp chuyện được hết. Hoàng Mai ré lên. Ý mày nói tao thuộc dạng bà tám ấy hả? Là mày nói, chứ tao đâu nói hồi nào. Nhìn theo bà cúi vào nhà tắm. Hoàng Mai vừa nhóp nhép nhai bánh vừa hỏi: "Công nhận, mẹ mày làm bánh bá cháy thiệt. Duy này, chiều nay mày có đi làm không?" Thanh Duy thở dài: "Công việc của tao không thể nghỉ đột xuất, mày biết rõ mà. Tao đang ấy nấy về việc để mẹ ở nhà một mình." Hoàng Mai chậm chậm: "Mày yên tâm, hôm nay học trò của tao đi sinh nhật bạn nên tao được nghỉ." Tao ở nhà với bác. Vậy thì tốt quá. Mẹ tao quê mùa, nói năng có gì không phải, mày đừng giận mẹ tao nha. Hoàng Mai trề môi, mày thật vớ vẩn, bố tao là con nhà quan chức. Ủa, rồi xe đâu mày đi làm? Thanh Duy lắc đầu, tao đi xe bus một buổi cũng được. Nhưng đêm thì sao? Đi làm một ngày được bao nhiêu? Nếu u đi xe ôm ban đêm vừa nguy hiểm vừa bị chém giá dữ lắm. Hay là tao mày không cần ấy nấy, tao biết xe của mày là do người khác đưa cho, tao không mượn đâu. Một buổi thôi có gì ghê gớm lắm đâu. Mai thở dài. Mày nghĩ được cho tao như thế là quá tốt. Giá nhiêu rớt tao kiếm được tiền kha khá sẽ trả xe lại cho người ta. rồi đi mua xe trả góp cũng được. Chứ ngày nào tao còn chạy chiếc xe này, tao còn thấy bực bội vô cùng. Thanh Duy cười nhẹ, mày đừng tự ái rộm, ai nói gì kệ họ, miễn sao không phải bỏ tiền mà vẫn có xe đi làm thêm là được. Bao giờ học xong hẳn tính. Hoàng Mai nhếch cười, tao biết rồi. Ba mẹ con bắt cháu ngồi ăn giữa buổi chiều. bằng bánh mì thịt heo quay, hơi khô một chút nhưng Thành Dị đã mau chóng làm cho mỗi người một ly trà đá, vừa ăn vừa uống mới không bị mắc nghẹn. Hoàng Mai chợt kêu lên, "Quá nữa, chiếc xe của mày bao giờ lấy? Lỡ anh ta sủ mày thì sao? Thì phải chấp nhận đau thương chứ sao?" Hoàng Mai ngẩn người, nói kiểu gì huề cả làng vậy bạn? chiếc xe của mày mười mấy triệu chứ bộ. Mày nhớ gửi xe ở đâu trước? Tất nhiên, ý mày muốn ngày mai tự mình tới lấy hả? Hoàng Mai chép miệng. Như thế thì chẳng chắc ăn hương sao? Mất mấy trăm vẫn hơn là mất luôn chiếc xe. Thanh Duy chậm rãi. Tao sợ người ta không cho mình lấy vì người sửa xe là anh ta. Mày nói cũng đúng. Nhưng tao vẫn thấy không ổn. Anh ta có cho mày tên họ địa chỉ gì không? Thanh Di rùng vai. Tao lưu bu quá nên quên. Tao nghĩ anh ta không tệ vậy đâu. Anh ta đi chiếc xe gần trăm triệu. Với loại người đó, chiếc xe của tao chả đáng để anh ta bị mang tai mang tiếng. Chuyện không may đã xảy ra rồi, đành chờ tới mai coi sao. Nhất định phải đến đó trước anh ta. Tao biết rồi. Ăn bánh mì, uống nước trà đá, một bữa ăn đơn giản nhưng khá tốn kém cho tính tiết kiệm của hai cô gái. Bởi hàng mai mua đến nửa ký thịt heo quay loại 1, bánh mì đặc ruột bên siêu thị làm. Bữa ăn này bình thường hai đứa có thể mua đồ về nấu nướng ăn cũng được vài ba ngày. Nhưng Mai không thể tiết, vì Thanh Di sống rất thoải mái. biết trước biết sao. Nhờ thế hai đứa đã sống chung nhau được 3 năm. Ba ngày đi học, tối đi làm thêm. Tiền gia đình gửi vô, hai đứa cất dành phòng khi đau ốm. Được cái chưa đứa nào bị bệnh nặng hết. Thanh Duy nói với mẹ, công việc của con không thể nghỉ, mẹ ở nhà với Hoàng Mai mẹ nhé. Mẹ mệt thì ngủ trước, mai chủ nhật con đưa mẹ đi chơi, thứ hai mới khám bệnh được. Bà cúi chép miệng, "Con đi bằng gì?" "Dạ, con đi xe bic. Mẹ đừng lo, con lớn rồi, không còn là con nhóc ngờ nghệch lần đầu vô Sài Gòn nữa, không ai ăn hiếp con được đâu." Bà cúi gật đầu, "Con đi đường cẩn thận." "Dạ, con chào mẹ. Tao đi ngang mai." Thanh Duy đi nhanh ra ngoài con hẻm nhỏ. Thanh Duy bấm chuông cửa, chờ và ngỡ ngàng khi thấy bên trong nhà một gã thanh niên đũng đỉnh đi ra. "Ố, gì năm về sớm vậy sao?" Cánh cổng được kéo ra, Thanh Duy khẽ cúi đầu. "Chào anh." Giọng người thanh niên vang lên. "Là cô sao?" Lập tức Yiyi nhìn xoáy vào mặt anh ta, cô không kém ngỡ ngàng. Anh là dì của gia đình bác Hữu thế, y như oan gia ngõ hẹp vậy, chưa gì đã gặp lại. Người thanh niên cười, "Cô vẫn giận tôi chuyện hồi chiều à? Tôi đã xin lỗi rồi mà. Còn cô, cô quen ba mẹ tôi sao?" Thanh Di tròn mắt, "Anh gọi bác Hữu là ba à?" Vậy hồi nào giờ tôi làm ở đây tôi không thích anh. Tôi học ngoài Hà Nội nên cô không gặp tôi cũng phải. Duy chào mày. Anh tên Ối trời, tự nhiên tôi quên mất tiêu à. Nhưng tôi nghe hai bác và bà kể, anh học Đại học Y khoa Hà Nội đúng không? Tôi vừa ra trường nên về thăm gia đình. Tôi là Hoàng Phúc. Cô tên là Duy đúng không? Thanh Duy chớp mắt. Sao anh biết? Hoàng Phúc cười cười. Bà nội tôi từ hôm qua tới giờ nhắc cô, nhiều tới mức tôi phải tò mò. Tôi mông thấy mặt cô gái được cả gia đình tôi mến mộ. Không ngờ chúng ta lại có cuộc gặp mặt đáng nhớ từ trước. Duy đi bộ tới đây hả? Thanh Duy khẽ cao giọng. Thời đại này là thời đại nào chứ? Đi sao biết được mà? Thôi Tôi phải lên coi bà anh thế nào." Dư cầu duy nhanh chóng vô nhà, cô còn nhiều công việc phải làm, không rảnh để hầu chuyện cậu chủ nhà. Bà Vĩnh Tường nằm trên giường coi tivi, Duy đẩy cửa bước vào. "Kưa bà, cháu mới tới." Bà Vĩnh Tường gật đầu. Bà mới nhắc cháu xong, "Cháu có thấy cái thằng thanh niên nào dưới nhà không?" Dạ, người đó ra mở cổng cho cháu. Anh ấy là ai vậy bà? Vừa nhanh tay dọn dẹp lại giường cho bà, Duy vừa giả vờ hỏi. Thằng cháu đích tôn của bà đó, nó lấy được bằng bác sĩ rồi, bà mừng lắm. Anh Duy cười, "Cháu thấy bà và hai bác, cả bé Hoàng Ngân nữa đều thương anh Phúc. Vậy sao ảnh phải ra Hà Nội học hả bà?" Sài Gòn cũng có trường y khoa kia mà." Bà Vĩnh Tường chậm rãi. "Là ý của bà thằng Phúc. Hồi ấy bà nghe nói trường y Hà Nội á thi đậu vô phải 27 điểm trở lên. Còn trong Sài Gòn, bà thằng Phúc xi luận học ngoài Hà Nội tuy tốn kém một chút nhưng chất lượng giảng dạy ắt tốt hơn trong mình." Thanh Di cười Cháu nghĩ đâu cũng vậy thôi bà ơi, cháu cũng học y khoa. Hồi cháu thi điểm của cháu tới hai mươi tám lận đó bà. Bà Vĩnh Tường cười. Bà cũng nghĩ thế, và không muốn xa thằng cúng con chút nào. Nhưng tương lai của nó do bà mẹ nó quyết định. Mới đó đã sáu năm trôi qua. Thanh Duy từ tốn. Con cháu lại thấy thời gian quá dài. Cháu học chuyên ngành tim mạch cũng phải cố gắng học giỏi. Nếu không sau này không biết cách chẩn đoán bệnh thì chết bà à. Cháu giúp bà tắm rửa nghe. Bà Vĩnh Tường nói. Bà nằm phòng máy lạnh mà còn thấy nóng quá. Thời tiết bên ngoài á chắc nắng nóng lắm hả cháu? Thanh Duy nhẹ giọng. Dạ Nắng đổ hoa cà hoa cải trên đường đó bà. Đài khí tượng báo Sài Gòn nóng đến 34 độ 35 độ C luôn đó bà. Bà thấy mệt lắm không? Hồi trưa bà khó thở, tưởng phải vô nằm viện. Cũng may là có thằng cúng con. Nhà có bác sĩ, đôi khi cũng tiện lợi cháu nhỉ. Nghe bà cụ luôn miệng gọi phúc là cúng con, duy chỉ muốn cười. Nhưng bà già hay giận lắm, nếu cô cười bà bà sẽ giận cô ngay. Duy phải cố gắng kiềm nén. Tắm rửa cho bà cụ xong, cô xuống dưới bếp lấy phần ăn riêng của bà đem lên. Bà cụ hỏi: "Có canh không cháu?" "Dạ, có canh xương hầm, bà ăn một chén nhé." Bà cụ chép miệng. Ăn hoài canh xương, bà ngán lắm, hay là Mai, cháu nấu canh cua cho bà ăn nghe đi. Thanh Di ngần ngừ. Ừm, cháu nấu thì dễ rồi, nhưng sợ bà ăn vô bà đau bụng thì khổ. Bà cụ nói, cũng còn ở nhà mà sợ gì. Bà đau bụng có đi thì cũng đi ra tả, cháu cứ nấu cho bà ăn, bà thèm lắm. Thanh Di liền nói, em để cháu hỏi lại anh Phúc ảnh đồng ý cháu sẽ nấu bà ạ mất nửa giờ cho bà cụ ăn sau đó cô giặt giũ quần áo cho bà cụ lau chùi nhà cửa phòng khách hoàng ngân đi học về thêm thấy duy đang lau bàn ghế ngần hỏi nhỏ chị duy tối nay nội em ăn được không thanh duy cười hơn mọi ngày một chút Bà đòi chị nấu canh cua cho bà ăn kia. Hoàng Ngân trợn mắt. "Ý, không được đâu chị ơi. Bác sĩ nói bao tử của nội không tốt, cần phải ăn kiêng các món thanh. Bà mà đau bụng thì khổ lắm." Chị cũng biết vậy, nhưng thấy bà năn nỉ thèm thuồng, chị đã đồng ý. Các cụ chả nói, già được chén canh, trẻ được manh áo mới. Là ám chỉ sự vui mừng đó sao em? Hoàng Ngân so vai Là em sợ chị và dì Nam cực thôi Ba mẹ em về chưa chị? Hai bác về lâu rồi Em ăn cơm không? Chị dọn cho Hoàng Ngân hài dọn Em cũng cùng nhỏ bạn ăn ngoài quán rồi Chị đói thì ăn thêm một chút Về ngủ cho khỏe Chị quen ăn đúng bữa á chưa bao giờ chị ăn đêm. Mấy anh chị bác sĩ hình như ai cũng tự bảo vệ bao tử của mình. Ủa, em không thấy xe chị thì phải. Xe chị hỏng, chị đi xe dịch. Thôi, em lên nhà đi, chị cũng xong việc rồi. Ngần ấy nấy. Lát nữa chị về bằng gì? Duy ngập ngừng. Ừm, uhm, tùy, thấy khỏe chị sẽ đi bộ. ngân kêu lên. Không được, đây về nhà trọ cũng xa lắm, con gái đi đêm rất dễ bị chột ghẹo bậy bạ. Em có ý này." Duy hơi cười. "Là gì thế? Hay là chị ngủ lại đây với em, hoặc ngủ trên phòng dành cho khách?" Duy thật thà. "Hôm nay chị phải về vì có mẹ chị vô thăm chị." "Ôi, vậy thì đấy, chị cầm lấy." Hàng Ngân ấn chìa khóa chiếc ách thi la vào tay Thanh Duy Duy ngỡ ngàng Sao lại đưa cho chị? Chị lấy xe của em về Mai Chủ Nhật em đi ké xe của mẹ Duy xua tay Thôi chị không nhận đâu Xe của em gần ba chục triệu Lỡ có gì tiền đâu chị đền nói Giọng hoàng phúc trợt vang lên Không đi xe của nhỏ Ngân thì tôi sẽ đưa cô về. Hàn Duy chưa kịp từ chối, Ngân đã réo to: "Cảm ơn anh hai nha, anh hai chở chị Duy về là đúng nhất, để chị Duy đi bộ dọc đường xảy ra chuyện, người bị khổ trước tiên là bà nội đó anh hai." Hàn Duy cúi lên: "Không được đâu." Hoàng Ngân sụ xị: "Chị đừng khách sáo thế, nếu không muốn anh hai đưa chị về." Thế chị đi xe của em. Xe cổ tài sản gia đình em giao cho chị cả nửa tháng còn không sợ. Chị đâu phải lo mất xe em chứ. Thanh Duy thở dài. Thật ra là do phòng chị chợt chỗ đâu để xe của em. Dị năm tới rồi, chị xin phép về. Chào anh. Nhất Cầu Duy khẽ nhỏ lên vài. Cô gọi bà Năm khoá cổng giùm để cô về. ലിഹോ നൈ വോയി ചേവന് ചൈ ചു സാര സീയം തേമ്പൂ Em ở đâu? Hãy mu tỏ ta. Zero con ai. Màu áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn nghĩ